Đông Lai, chúng ta thắng, chúng ta đã làm được. Cùng lúc đó, trong bộ đàm truyền ra giọng hoang hô của Ngũ Cương. Đây là thành quả mà chúng ta đã làm được. Bùi Đông Lai cười đáp một câu, sau đó đi đến trước mặt một tên thành viên dự bị của Long Nha. Chúng tôi thừa nhận cậu rất mạnh nhưng mà cậu không thể vũ nhục Long Nha. Không thể vũ nhục Long Vương. Làm vẫn quen binh của một người quân nhân Mắt thấy Bùi Đông Lai đến gần thì tên thành viên dự bị của Long Nha liền tức giận Nói Chiến tranh rất tàn khốc Nó chỉ có hai kết quả Thất bại hoặc chiến thắng Bùi Đông Lai thản nhiên nói là người thì ai cũng có nhược điểm Tôi chỉ tìm nhược điểm của các anh mà thôi Đương nhiên những lời này không phải là chủ ý của tôi Cậu không cần phải tỏ ra bộ dạng giả vờ giả vịt. Cậu chẳng phải muốn dùng phương thức này để chứng minh rằng bản thân cường đại hơn chúng ta. Có tư cách trở thành anh hùng sao? Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì tên thành viên dự bị của Long Nha kia vốn là sưởng sốt sau đó liền trường mắt nói. Các anh là chiến sĩ ưu tú nhất cũng là anh hùng trong lòng mọi người. Ngoài dự đoán của tên kia, Bùi Đông Lai không có hạ nhục mà là dùng nghi thức trong quân đội. Nhẹ giọng nói nhưng mà, Bất kể là vì chính mình hay là vì cha tôi, Trận đấu này tôi nhất định phải chiến thắng. Nói xong, Bùi Đông Lai hạ tay xuống, xoay người rời đi. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Nhìn vào vết máu trên cánh tay của bùi đông lai thì tên kia liền hiểu được cái gì. Lời của cậu tôi sẽ nhớ kỹ. Vài giây sau, tên thành viên dự bị của Long Nha kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng bùi đông lai rồi làm ra một động tác đúng theo tiêu chuẩn Nha binh. Vẽ mặt kính nể cậu rất mạnh. Chúng tôi thu trong tay cậu. Chúng tôi tâm phục khẩu phục. Bùi đông lai like nghe được thì dừng bước lại, xoay người rồi mỉm cười với tên thành viên dự bị lông nha kia. Hắn không chỉ thắng trong trận đấu này mà còn được đối thủ tôn trọng. Thông qua màn hình thấy được một màn kia thì tên đại lão trong quân đội không nhịn được mà thở dài nói. Các vị đại lão khác đều ngợt đầu. Đồng thời bọn hắn rất rõ ràng trải qua một trận chiến này Bùi Đông Lai đã danh chống tam quân Các bạn đang nghe truyện tại truyện 378 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 378 cách biệt nhau một trời một vực Lúc sáng sớm khi ánh mặt trời bắt đầu lên cao Ngay chỗ Sơn Cốt 26 tên quân nhân đứng ở đó Hai chiếc máy bay trực thăng đầu ở phía sau bọn họ Cách bọn họ một khoảng không xa Chào cậu, tôi là đội trưởng đội dự bị lông nha, vàng phong Ánh rạng đông, vàng phong đi đến trước người bùi đông lai rồi cuối chào Sau đó gơ cánh tay phải lên sắc mặt Bùi Đông Lai nghiêm túc làm ra một động tác theo kiểu nhà binh, sau đó nắm lấy tay Bàn Phong chào anh. Tôi là Bùi Đông Lai, là đội trưởng của tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Cảm ơn cậu đã dạy cho chúng tôi một bay họp. Bàn Phong nhìn thoáng qua vết thương ngay cánh tay trái của Bùi Đông Lai. Sau đó nhìn vào khuôn mặt hơi trắng bệt vì mất nhiều máu của Bùi Đông Lai. Vẽ mặt chân thành nói. Tỉ thí với nhau cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ. Bùi Đông Lai mỉm cười nói. Thương thế của cậu cần phải tiến hành xử lý nhanh một chút cho nên tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Khi nói chuyện. Bàn phong buông lỏng cánh tay phải của Bùi Đông Lai. Nói tôi hy vọng có một này Chúng ta sẽ được kề vai chiến đấu Tôi cũng vậy Bùi Đông Lai nghiêm túc gật đầu Sau đó xoay người mang theo năm tên tiểu đội đặc chiến Đằng long lên trực thăng Tất cả mọi người kính lễ Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi Thân là đội trưởng đội dư bị long nha Thì bàn phong hô lên một tiếng rồi cuối chào Bá 19 tên thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha đều cố chào. Bên tai nghe được tiếng hô của Bo, Bùi Đông Lai cùng với mấy gã tiểu đội đặc chủng Đằng Long không hẹn mà cùng dương bước. Ba, bá, xoay người hoàng lễ, hành văn liền mặt lưu lái thời gian chậm dần, hình ảnh như dừng lại. Giờ phút này. 26 quân nhân tinh anh nhất của nước Cộng Hòa dùng phương thức này để chào nhau. Một sau, Bùi Đông Lai mang theo đội viên của tiểu đội đặc chiến đằng Long lên trực thăng. Tôi nghe nói các cậu đã đánh bại đội dự bị Long nha, điều này có thật không? Trên trực thăng tên phi công không có điều khiển trực thăng rời đi mà nhìn về 6 người Bùi Đông Lai rồi mở miệng hỏi. Nghe được viên phi công nói như thế nhìn thấy vẻ mặt kỳ dị của tên phi công này thì ngũ cương liền nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. Thấy được ánh mắt của các chiến hữu thì Bùi Đông Lai liền gật đầu cười khổ. Mắt thấy Bùi Đông Lai gật đầu thì tên phi công liền mở to miệng. Cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần sau đó hắn liền đứng lên. Dùng một loại ánh mắt kín sợ nhìn vào đám người bồi Đông Lai. Cuối chào. Nói chúc mừng mọi người. Có thể chở mọi người những người chiến thắng là điều vinh quang và may mắn của tôi. Sáu người bồi Đông Lai thấy thế thì có chút giỡn khóc dở cười, sau đó liền hoàn lễ. Có thể nói cho tôi biết mọi người đã làm cách nào hay không. Buông cánh tay xuống. Dường như tên phi công đã quên nhiệm vụ của mình, cả người hắn ngứa ngấy, mở miệng hỏi. Báo cáo thượng úi, người anh em này của tôi đang bị thương. Cần phải tiến hành cứu thương. Xin thiếu úi hãy trở lại căn cứ. Ngũ cương thấy thế thì vội vàng đúng dậy cuối chào. Vẽ mặt nghiêm túc. Nói còn về tình hình trận đấu thì đợi sau khi đến căn cứ thì tôi sẽ nói lại cho ngài biết Ngại quá, ngại quá Nghe ngũ cương nói thế thì tên phi công xấu hổ Sau đó liền ngồi vào vị trí rồi điều khiển trực thăng cất cánh Rời khỏi sơn cốt Sau khi máy bay đến căn cứ thì bùi đông lai liền bị đưa đến phòng y tế Mà đám người ngủ cương vốn là một đi cùng nhưng cuối cùng là bị vị quân y ngăn cản lại. Bất đắc dĩ, đám người ngủ cương đành phải trở lại khu nhà ở. Sau khi đám người ngủ cương rời đi thì Bùi Đông Lai được nằm trên một băng ca, đưa vào trong một chiếc xe cứu thương. Nghe nói trong lúc diễn tập cậu tự dùng dao đâm vào vai trái của mình nên mới bị thương. Trong xe cứu thương... Một nữ quân y tầm 30t. Một bên rửa sạch vết thương của Bùi Đông Lai. Một bên nhíu mày hỏi. "U, Vinh, quy quy, hừ." Bùi Đông Lai gật đầu khẽ ư. Nữ quân y khó hiểu, hỏi vì sao lại làm như vậy. Vì muốn công bằng Bùi Đông Lai mỉm cười. Không để ý đến cồn đang kiếp thiết vết thương ở trên tay tôi bị đối thủ đánh trúng vai trái. Nếu không làm như vậy thì đó chính là không công bằng. Công bằng ư? Tôi xem ra cậu tham gia quân ngủ đến u mê rồi. Nghe được bồi đông lai nói thế. Nữ quân ý vốn là ngẩn ra sau đó mang theo vài phần trách cứ, Nói cậu biết nếu miệng vết thương chậm xử lý thêm một lát nữa thì nó sẽ để lại di chứng. Như vậy cho dù ở lại bộ đội đặc chủng cũng là một việc khó đối với cậu. Lúc này đây, Bùi Đông Lai lựa chọn trầm mặt. Để máu rơi trên chiến trường không tốt hay sao? Nữ quân y không nhịn được, hỏi. Đối với tôi mà nói thì mỗi trận đấu là một chiến trường. Bùi Đông Lai nghĩ đến mục đích của mình là yên kinh thì nhẹ giọng nói cô có thể cho rằng đây là một chiến trường khác. Nữ quân y nghe vậy thì cảm thấy nao nao. Sau đó nàng có thể cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc trên người của Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hiện ra trong đầu của nàng. Sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Toát ra vài phần bi thương. Ủa? Thấy được vẻ mặt của nữ quân y thì bồi đông lai cũng nao nao. Sau đó không đợi hắn nói cái gì thì một cổ trí nhớ giống như là thủy triều truyền vào trong đầu của hắn. Có lẽ là đã nhiều lần dung hợp với linh hồn của tiêu phi nên hiện giờ bồi đông lai cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Dần dần, dần dần. Những mảnh trí nhớ này lần lượt sâu chuỗi lại với nhau Khuôn mặt của nữ quân y kia bỗng trở nên quen thuộc đối với Bùi Đông Lai Bởi vì Nữ quân y kia tên là Tiêu Nam Sinh ra ở Tiêu Gia trong Kinh Thành Nàng là chị của Tiêu Phi Người thân Nếu có một ngày cậu thật sự lên chiến trường Thì nhất định phải bảo vệ bản thân mình Chờ cho đến khi xe cấu thương đến trước phòng cấp cứu, thì Tiêu Nam lấy lại tinh thần, nhìn vào bồi đông lai, nói bởi vì, nếu cậu bị thương hay chết đi tại chiến trường thì điều đó sẽ khiến cho người thân của cậu cảm thấy đau lòng. Cảm ơn chị, chị Tiêu. Lời nói của Tiêu Nam giống như một đạo ma chú, làm cho trong lòng bồi đông lai xúc động. Hắn không nghĩ ngợi gì mà nói Cậu cậu làm sao biết được tôi họ Tiêu Nghe được Bùi Đông Lai nói thế Tiêu Nam không khỏi sửng sốt Trước ngực chỉ có tấm bản trên đó có ghi tên và nơi làm việc của chị mà Mặt Bùi Đông Lai không thay đổi Tim không đập nhanh chỉ vào tấm thể công tác trước ngực của Tiêu Nam Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ Bởi vì mình vừa mới dung hợp với trí nhớ của Tiêu Phi. Cho nên khi nghe được câu nói quan tâm kia của Tiêu Nam thì không kìm lòng được mà mở miệng nói. Hiểu được điểm nào trong lòng Bùi Đông Lai cũng có chút nghi hoạt. Không phải Tiêu Phi đã nói là sau khi cùng dung hợp với linh hồn của hắn thì linh hồn của Tiêu Phi sẽ bị hủy diệt sao? Vì cái gì mà vừa rồi khi gặp tiêu nam thì linh hồn trong cơ thể hắn lại dao động như thế Không có đáp án Bùi đông lai lâm vào trầm tư Mà tiêu nam thì cùng với một nữ quân y còn lại Đem bùi đông lai xuống xe rồi đây vào phòng cứu thương Vết thương của cậu rất sâu, đã ảnh hưởng đến xương cốt bên trong Hơn nữa cậu không có xử lý vết thương kịp thời nên khiến cho miệng vết thương bị nhiễm trùm. Sau khi giúp Bùi Đông Lai băng bó vết thương xong thì Tiêu Nam dặn dò tuy rằng tôi đã giúp cậu xử lý miệng vết thương nhưng mà trong vòng 3 tháng tới cậu không được để tay trái làm việc gì nặng. Hơn nữa sau khi trở về thì cần phải thay thuốc đầy đủ vào. Nghe được câu dặn dò của Tiêu Nam, Bùi Đông Lai cũng không nói gì mà mỉm cười. Nếu cậu còn muốn ở lại bộ đội đặc chủng thì nhất định phải làm theo lời của tôi. Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì Tiêu Nam có chút tức giận. Trong lòng nàng cảm thấy rằng Bùi Đông Lai thật sự giống với em trai Tiêu Phi của mình. Đều thuộc về loại người quật cường. Dường như đã nhận ra Tiêu Nam đã tức giận, Bùi Đông Lai cười nhẹ đã biết rồi, cảm ơn chị, chị Tiêu. Chiến hữu của cậu chờ cậu đã lâu. Tôi biết cậu cũng muốn nói chuyện với bọn họ cho nên cho phép cậu tán gỗ với bọn họ một lát. Sau đó cậu phải ăn cơm rồi ngủ một giấc. Tiêu Nam lại nói. Bùi Đông Lai lâm vào trầm tư. Sau đó Tiêu Nam rời khỏi phòng bệnh, ngũ cương cùng với 5 tên tiểu đội đặc chiến Đặng Long đi vào phòng bệnh. Đồng chí Bùi Đông Lai Cậu đúng là niềm kiêu ngạo của đại đội đặc chủng Đằng Long. Cũng là niềm kiêu ngạo của quân khu chúng ta. Sau khi đi vào phòng bệnh thì một tên dẫn đầu của tiểu đội đặc chủng Đăng Long kích động nói vì muốn chúc mừng lần này cậu đã dẫn dắt tiểu đội chúng ta giành thắng lợi đội dự bị Long Nha. Đạt được chức quán quân trong cuộc thi lần này nên thủ trưởng đã đặt biết đến đây. Một lát nữa ngài sẽ có mặt ở đây. Báo cáo thủ trưởng đây là việc mà tôi phải làm. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai cố gắng đứng dậy cuối chào. Đồng chí Bùi Đông Lai, tôi ra lệnh cho cậu nằm yên trên giường, không cho phép nhút nhút. Tên dẫn đầu tiểu đội đa chủng Đằng Long có chút tức giận, ra lệnh một câu làm cho Bùi Đông Lai đơ như cây cơ. Thấy một màn như vậy thì đám người ngủ cương liền cười ha ha, mà ngay cả tên tiểu đội trưởng cũng không nhịn được mà cười to. Buổi trưa... Đầu bếp dựa vào yêu cầu của Tiêu Nam mà làm cơm cho Bùi Đông Lai. Đám người Bùi Đông Lai không phải là người bệnh nên không có đại ngộ này vì vậy bọn họ đành phải xuống căng tinh để ăn. Bá! Mắt thấy đám người ngủ cương tiến vào căng tinh thì toàn bộ mọi người trong căng tinh liền ngẫm đầu lên. Ánh mắt nhìn về đám người ngủ cương như nhìn quái vật. Thấy được ánh mắt khác thường của những tên thành viên tiểu đội đặc chiến khác thì trong lòng đám người ngũ cương liền như gương sáng. Bọn hắn cũng không nói gì thêm mà là bước vào. Ngũ cương tại sao các cậu lại đến đây? Vương khui, người được gọi là hổ vương thấy thế thì liền mặt giày đứng lên đi đến trước đám người ngũ cương. Mặc dù ngày đầu tiên Vương Khui thấy Bùi Đông Lai thì hắn liền cùng bắt tay với Bùi Đông Lai. Muốn dùng phương thức đó để kiểm tra thực lực của Bùi Đông Lai. Nhưng mà thông qua trận đấu trong lần tỷ võ thì Ngũ Cương đã hiểu Vương Khui, đây là một người có tính nam nhi. Bởi vì đã hiểu Vương Khui nên Ngũ Cương cũng không ghét Vương Khui. Đội trưởng của chúng tôi đã giành chức vô địch trong cuộc tỷ thí năng lực tác chiến chúng tôi đến đây để cùng chúc mừng. Ngũ Cương nói xong. Cô ý nhìn về phía bàn của tiểu đội đặc chiến Lan Nha. Nhưng lại không thấy Diệp Thiên ở đâu vì vậy quay đầu lại bốn thành viên tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Nói có phải như vậy hay không? Các anh em! Đông Lai vô địch! Bốn người đồng thanh hô lên. Ách! Nghe được câu trả lời của ngũ cương. Tất cả mọi người trong phòng ăn liền ngẩn ra. Sau đó dường như vương khu Nghê đã nhớ ra điều gì. Hắn nói đúng rồi ngũ cương. Tôi nghe nói bùi đông lai bị thương. Có nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng đến việc tham chiến vào ngày mai không? Lột bộp. Đối mặt với câu hỏi của Vương Khuôi trong lòng cu ngũ cương liền dao động, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất. Lý trí nói cho hắn biết. Lấy thương thế của Bùi Đông Lai thì trận chiến ngày mai. Bùi Đông Lai có khả năng không tham gia được. Đáng tiếc. Vốn là muốn coi Bùi Đông Lai giáo hướng tên Diệp Thiên không biết trời cao đất rộng kia một phen. Xem ra không thể thấy rồi A. Vương Khu Nghê thấy sắc mặt ngũ cương khó coi thì mang theo vài phần nối tiếc nói Ai giáo hướng ai còn chưa biết được Vương Khu Nghê vừa dứt lời thì trong phòng ăn truyền ra một tiếng hừ lạnh Chủ nhân của giọng nói này là thành viên của tiểu đội đặc chủng lan nha Tạm thời không nói đến trận chiến ngày mai Chỉ bằng những gì Đông Lai đã làm thì vô luận là năng lực tác chiến cá nhân hay năng lực chỉ huy của Đông Lai đủ để đội trưởng Diệp Thiên của các anh rớt lại ở phía sau mấy cái ngã tư rồi. Nghe được tên thành viên của tiểu đội Lan Nha Hừ Lạnh. Trong lòng tiểu trư cảm thấy hổ thẹn với bùi Đông Lai nê phẫn nộ nói một người hy sinh chiến hữu để hoàn thành nhiệm vụ nhưng cuối cùng lại không thể hoàn thành được. Một người cam tâm lấy bản thân mình làm mồi. Chỉ mong huynh để có thể bình an ra khỏi chiến trường. Cuối cùng là có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Hai người này cách biệt một trời một vực. Lời nói của tiểu trư giống như một cái tác. Tát vào mặt tên thành viên tiểu đội đặt chủng lan nha kia. Làm cho hắn ngậm miệng không dám nói gì thêm. Không riêng gì hắn mà tất cả thành viên còn lại của tiểu đội đặc trũng lan nha đều tỏ ra bộ dạng xấu hổ. Mà thành viên 6 tiểu đội đặc chủng còn lại đều lộ ra bộ dạng kín nể. Kín nể người nam nhân đang nằm ở giường bệnh. Đối với hết thảy mọi chuyện thì bùi đông lai cũng không rõ. Lúc này hắn không dùng cơm nữa mà đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa. Nhìn vào một vị khách không mời mà đến. Diệp Thiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 379 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 380 thuyện audio được phát hành tại thuyện audio .fiz. Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio .fiz. 381 thuyện audio được phát hành tại thuyện audio .fiz. Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio .fiz.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 384 chuyện. audio được phát hành. tại. audio. ướp. Không có nội dung. Các bạn đang. nghe. truyện. tại. tuyện. aud. 385 chuyện. audio được phát hành. tại. creo. ướp. Không có nội dung. Các bạn. đang. nghe. tuyện. tại. tuyện. audi.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 390 tuyện audio được phát hành tại tuyenaudo.ir Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyện tại tuyenaudo.ir 391 tuyện audio được phát hành tại tuyenaudo.ir Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyện tại tuyenaudo.ir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 394 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 395 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 396 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fx. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.fx. 397 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fx. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.fx.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 400 tuyển audio được phát hành tại tuyểnaudio.exe Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyểnaudio.exe 401 tuyển audio được phát hành tại tuyểnaudio.exe Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyểnaudio.exe 402 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 403 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 404 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz 405 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz 406 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 407 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 408 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện 409 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 410 thuyện audio được phát hành tại thuyện Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện 411 thuyện audio được phát hành tại thuyện Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện 412 thuyện audio được phát hành tại tuyểnAudio.x, ir Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyểnAudio.x, ir 413 thuyện audio được phát hành tại tuyểnAudio.x, ir Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyểnAudio.x, ir 414 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.yz Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.yz 415 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.yz Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.yz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 Các truyện tại 424 Thuyền Aoudio được phát hành tại Thuyền Aoudio.xiv Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền Aoudio.xiv 425 Thuyền Aoudio được phát hành tại Thuyền Aoudio.xiv Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền truyện tại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 434 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.x Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.x 435 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.x Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.x 436 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.x.x.x.x Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.x.x.x.x 437 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.x.x.xx Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyệnaudio.x.x.x.x.x 438 thuyện audio được phát hành tại thuyện Aaudi.ứez Không có nội dung Các bạn đang nghe chuyện tại thuyện 439 thuyện audio được phát hành tại uyện Aaudi.ứez Không có nội dung Các bạn đang nghe chuyện tại thuyền Aaudi.ứz 440 thuyện audio được phát hành tại thuyện Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện 441 thuyện audio được phát hành tại thuyện Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện 442 thuyện audio được phát hành tại Thuyện Audeo.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại Thuyện Audeo.fr 443 thuyện audio được phát hành tại Thuyện Audeo.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại Thuyện Audeo.fr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 446 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi. 447 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi.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 450 thuyện audio được phát hành tại thuyện audio.ice Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio.ice 451 thuyện audio được phát hành tại thuyện audio.ice Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio.ice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 458 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz 459 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện 460 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 461 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện 462 truyện audio được phát hành tại truyện audio.is Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.is 463 truyện audio được phát hành tại truyện audio.is Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.is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 466 thuyện audio được phát hành tại thuyện audio.idor Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện 467 thuyện audio được phát hành tại thuyện audio.idor Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện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 476 Tuyện audio được phát hành tại Tuyện audio.fix Không có nội dung Các bạn đang nghe Tuyện tại Tuyện audio.fix 477 Tuyện audio được phát hành tại Tuyện audio.fix Không có nội dung Các bạn đang nghe Tuyện tại Tuyện audio.fix 478 truyền audio được phát hành tại truyền audio.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyền tại truyền audio.fr 479 truyền audio được phát hành tại truyền audio.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyền tại truyền audio.fr 480 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 481 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện 482 thuyền audio được phát hành tại thuyền audio.syz Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyền tại thuyền audio.syz 483 thuyền audio được phát hành tại thuyền audio.syz Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyền tại thuyền audio.syz 484 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.Exe Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.Exe 485 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.Exe Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.Exe 486. Tuyên audio được phát hành tại Tuyên audio.exe Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại Tuyên audio.exe 487. Tuyên audio được phát hành tại Tuyên audio.exe Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại Tuyên audio.exe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 492 tuyển audio được phát hành tại Tuyển aoudio.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại Tuyển aoudio.fr 493 tuyển audio được phát hành tại Tuyển aoudio.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại Tuyển aoudio.fr 494 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.exe Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.exe 495 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.exe Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.exe 496 thuyền audio được phát hành tại thuyền Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyền tại thuyền 497 thuyền audio được phát hành tại thuyền Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyền tại thuyền 498 truyện audio được phát hành tại truyện Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 499 truyện audio được phát hành tại truyện Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 500 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 501 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện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 508 thuyền audio được phát hành tại thuyền audio.fr Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyền tại thuyền audio.fr 509 thuyền audio được phát hành tại thuyền audio.fr Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyền tại thuyền audio.fr 510 Thuyện Audio được phát hành tại Thuyền Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại Thuyền Audio.if 511 Thuyện Audio được phát hành tại Thuyền Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại Thuyền 512 chuyện audio được phát hành tại chuyện audio.s.rz Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.s.rz 513 chuyện audio được phát hành tại chuyện audio.s.rz Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.s.rz 514 trăm mười audio được phát hành tại tuyện audio. Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại tuyện audio. bulun tại audio được phát hành tại tuyện audio.unkt Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại tuyện audio.unkt 516. Thuyện Aodio được phát hành tại Tuyện Aodio.xij. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Tuyện Aodio.xij. 517. Thuyện audio được phát hành tại Tuyện Aodio.xij. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Tuyện Aodio.xij. 518 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.it Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.it 519 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.it Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.it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 522 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.zyz Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.zyz 523 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.zyz Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.zyz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 526 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.csss Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.csss 527 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.csss Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.csss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 534 Thuyện Audio được phát hành tại Thuyện Không có nội dung Các bạn đang nghe Thuyện tại Thuyện Audio.ICK 535 Thuyện Audio được phát hành tại Thuyện Không có nội dung Các bạn đang nghe Thuyện tại Thuyện Audio.ICK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 538 chuyện audio được phát hành tại thuyệnaudio.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại thuyệnaudio.fr 539 chuyện audio được phát hành tại thuyệnaudio.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại thuyệnaudio.fr 540 Tuyện audio được phát hành tại Tuyện audio.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại Tuyện audio.fr 541 Tuyện audio được phát hành tại Tuyện audio.fr Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại Tuyện audio.fr 542 truyện AUDO được phát hành tại truyệnнеaudio.if. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyent deaudio.if. 543 truyện AUDO được phát hành tại truyent deaudio.if. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyent deaudio.if.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 546. Thiện Audio được phát hành tại Thiện Audio.exe Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại Thiện Audio.exe 547. Thiện Audio được phát hành tại Thiện Audio.exe Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại Thiện Audio.exe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 554 chuyện audio được phát hành tại chuyện audiof Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audiof 555 chuyện audio được phát hành tại chuyện audiof Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audiof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 560 truyện audio được phát hành tại tuyện audio.skiz Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.skiz 561 truyện audio được phát hành tại tuyện audio.skiz Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.skiz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 564 trăm sáu được phát hành tại tuyện au Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện AU-D O chấm được phát hành tại tuyện au Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện au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 568. Tuyện Audio được phát hành tại Tuyện Audio.xij Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyện tại Tuyện Audio.xij 569. Tuyện Audio được phát hành tại Tuyện Audio.xij Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyện tại Tuyện Audio.xij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 572 trăm bảy được phát hành tại chuyện Audi Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi O.XR. Năm trăm Được phát hành tại chuyện Audi Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi 574 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ir Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir 575 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ir Không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir 576uyện AaudiO được phát hành tạiuyện Aaudi.ứez Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.ứez 577uyện AaudiO được phát hành tạiuyện Aaudi.ứez Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại uyện 578 Tuyển Audio được phát hành tại Tuyển Không có nội dung. Các bạn đang nghe Tuyển tại Tuyển Audio .fiz. 579 Tuyển Audio được phát hành tại Tuyển Không có nội dung. Các bạn đang nghe Tuyển tại Tuyển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 592 19 2, audio được phát hành tại tuyển audio Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio zij. Năm audio được phát hành tại tuyển audio Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio 594 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fib Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.fib 595 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fib Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.fib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 598 thuyện audio được phát hành tại thuyền audio.x.ek Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyền audio.x.ek 599 thuyện audio được phát hành tại thuyền audio.x.ek Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyền audio.x.ek 600 chuyện audio được phát hành tại chuyện audio.ret Không có nội dung! Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.ret 601 chuyện audio được phát hành tại chuyện audio.ret Không có nội dung! Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.ret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 604 Thuyện Audio được phát hành tại Thuyện Audio.Xis Không có nội dung Các bạn đang nghe Thuyện tại Thuyện Audio.Xis 605 Thuyện Audio được phát hành tại Thuyện Audio.Xis Không có nội dung Các bạn đang nghe Thuyện tại Thuyện Audio.Xis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 608 tuyển audio được phát hành tại tuyểnaudio.if Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyểnaudio.if 609 tuyển audio được phát hành tại tuyểnaudio.if Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyểnaudio.if 610 trăm mười audio được phát hành tại thuyện audio. Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio. Esk Y audio được phát hành tại thuyện audio. Esk Yiken nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio. 612 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fiz Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.fiz 613 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fiz Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.fiz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 616 tuyển audio được phát hành tại tuyển Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.ir 617 tuyển audio được phát hành tại tuyển Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.ir 618uyện AUaudiO được phát hành tạiuyện Aaudi.rez Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại uyện 619uyện AUaudiO được phát hành tạiuyện Aaudi.z Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại uyện 620 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 621 truyện audio được phát hành tại truyện không có nội dung Các bạn đang nghe truyện tại truyện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 626 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.exe Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.exe 627 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.exe Không có nội dung Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.exe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 634 thuyện audio được phát hành tại thuyện audio.fyr Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio.fyr 635 thuyện audio được phát hành tại thuyện Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio.fyr 636 Tuyện a được phát hành tại tuyện a Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện a 637 Tuyện a được phát hành tại tuyện a Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện a 638 đội tuyển者 được phát hành tại tuyểnaudio.hy Cherh. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyểnaudio.hy Cherh. 639 đội tuyểnaudio được phát hành tại tuyểnaudio.hy Cherh. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyểnaudio.hy Cherh. 640 thuyện estudio được phát hành tại thuyện Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện 641 thuyện audio được phát hành tại thuyện Không có nội dung Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện 642 thuyện audio được phát hành tại thuyện audio.er Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio.er 643 thuyện audio được phát hành tại thuyện Không có nội dung. Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio.er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 648 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi.net